Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà của chị Hương nghèo ở vùng huyện Phước Sơn Nam Thuận là một vùng chỉ thuần về cày cấy nông nghiệp. Cuộc sống của người dân vùng ấy đều nghèo cả. chỉ là cả sau chỉ còn có một đàn em thơ ba đứa nữa. Đều vẫn còn đang còn nhỏ. Mẹ mất sớm. Mình bố chị làm nghề ruộng dãy nắng dầm xương gà chống nuôi con vất vả. Đắn đỏ mãi mới quyết định cho chị lên thành phố theo học đại học. Nhìn chú thường lắm bên ngoài 40 mà đã như ông cụ 60 tuổi. Chú thấp hơn cả chị Hương lưng cầm đi, mái tóc muối tiêu sợi bạc còn nhiều hơn sợi đen. Tay chân của chú đen nhẹm, gầy nhưng mà gân quốc rắn dòi màu của người đàn ông quan với việc nông nghiệp. Phường vẫn còn nhớ như in ngày chú từ Phước Sơn lên thành phố thăm chị. Tay của chú xách cái lán bên trong có con gà trống to và răm đùm thịt lợn. Một hộp mối vừng to để chị ăn sáng, tề kia chuối cầm nải chuối sâu bằng dây lên, nhìn hai bố con ôm nhau mà người ta cứ ngỡ như hai ông cháu. Vì chị Hưng được trời ban cho nhan sắc, chỉ quá là trẻ trung, chồng chỉ như đứa con nít lớp 9, lớp 10, lại trắng sinh. Bố của chị nói ngày còn ở nhà, công việc nhà của chị làm chẳng thiếu gì, cái gì cũng biết hết. Nhà không có mẹ, chỉ thay mẹ chăm sóc các em, quán xuyến việc học của các em. Là bệnh cho bố mỗi khi trở trời. Trở búa, cơm nước tàu tần, nấu cám heo, trở phân bò, trồng rau. Thậm chí là con dắt trâu ra ngoài đồng làm chẳng hề kém đám chai làng Ai làm gì chị cũng làm được hết. Nhưng lạ lắm, dù chị dầm mưa dãi nắng cỡ nào. Nhưng cứ vào nhà một ngày, cứ nghỉ ngơi một buổi không ra ruộng. Thì lại trắng lại như vậy. Phải đẹp của chị dường như là bất chấp sự khắc nghiệt của cái nắng miền trung. Thật là hồng nhan chịu kiếp khổ, cảnh một nắng hai xương, thân liễu đời vùi dập vẫn mạnh mẽ căn trường. Nhưng mà dù có thế nào thì chị vẫn chỉ là một đứa con gái 20 tuổi xuân. Cái tuổi mà sinh viên đại học thương mộc yêu đương, mang trong mình bao ước mơ đẹp, thì chỉ lại chăm mối lo nghĩ. Dù chỉ có mạnh mẽ cơn nào thì cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Bên ngoài chị luôn vui cười hồn nhiên, Nhưng có ai đâu biết, những đêm chị lại ra sau giãi trọ, ôm nước mắt khóc tồi thân. Khi bỗng nhiên ở quê khó việc chị khóc, khi nghe tin bố ốm đau chị lại khóc. Mỗi kỳ thi đến không có tiền đóng chị cũng khóc, bị hàng xóm đồn làm đĩ, bị bọn con trai trêu gạo chị cũng khóc. Có lần Phương khát nước nửa đêm dậy uống nước chẳng thấy mẹ đâu, cười nhà thì mở. Phương vùng dậy chạy đi tìm thì nghe tiếng thút thít ở sau nhà. Phương bước ra nhìn tích chị Hương đang giúp đầu vào lòng của mẹ Phương mà khóc. Mẹ khẽ xoa tóc của chị mà chẳng nói năng gì. Đó là sự đồng cảm của những người phụ nữ. Những người phụ nữ Việt Nam đẹp đẽ từ trong tâm hồn sâu thẳm. Xôi cậu lặng lẽ trở vào giường. Từng ngày đó trở đi, Phương thương yêu chị nhiều hơn. Xem chị như là chị gái. Có chuyện vui buồn gì cậu cũng đều kể cho chị nghe. Chị cứ khúc khích cười mãi. Ngoài công việc phục vụ cho nhà hàng Chị Hưng còn làm thêm ở quán hắt Làm tay viện giót bia cho khách Nhiều hôm bị khách giảm rỡ Chị tùy thân về cứ ôm Lý Phương mà khóc Nhiều khi cậu cũng mạnh dạn Dám bảo chị nghỉ đi Nhưng chị không nghỉ Chị nói làm ở đó kiếm được nhiều tiền Tiền học tiền trọ rồi còn tiền Gửi cho bố nuôi các em Thôi thì cũng còn một năm cuối nữa Là tốt nghiệp đại học Cho nên cố gắng làm cho nốt Rồi ra trường sẽ có công việc tốt hơn Bất chấp ai đồn đại gì Chị cũng mặc kệ Cứ vậy và cứ vậy Bao nhiêu tuổi hờn uất ức Chị đều mang về xóm trọ Nơi có Phương và mẹ Rồi dần ra chị cũng xem mẹ con Phương Là chủ dựa tinh thần Rồi cứ như vậy chị có cảm tình với Phương Từ lúc nào chẳng biết Đôi khi chị giật mình nhận ra Phương đã không còn là một đứa trẻ ngày nào Mà đã là một người đàn ông Rồi vóc dáng gầy gục nhỏ bé Nhưng Phương cũng đã 18 tuổi, chị kém chỉ có 4 tuổi. Đôi khi chị cũng hay nghĩ về Phương trong những đêm nằm cô đơn quảnh hưu nơi căn phòng trỏ. Giờ Phương không đi học nữa, cũng chẳng đi làm lụng gì. Lẽ ra nên lên chùa ở cho rồi, nhưng chị Hương cứ nài nọ ở với chị. Chị em cùng ăn uống cho vui, cho nên Phương cũng chiều theo ý. Dù sao khi ở bên cạnh chị, Phương cũng cảm thấy rất vui. Hai chị em ăn sáng xong đang ngồi chơi chức hành lang dãy trò, nói chuyện linh tinh, chân chỉ quay sang hỏi Phương: "Em có bạn gái chưa?" Phương lắc đầu cười, rồi bỗng nhiên Phương thích chị nhìn mình chăm chăm, Phương bối rối quay đi tránh ánh nhìn của chị. Nh Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net